Trạch Thiên Kiếu Miu Nị Quyển 7 chương 96 Sớm muộn phải đi Sao không đi sớm Bờ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz Ở trời đêm bị máy huyên giãn cách quá gần Cắt thành một mảnh vải đen không lớn Hôm nay ánh sao thật sáng Giống như thợ may dùng kim tuyến may chút hoa Ở trên miếng vải đen Thực sự rất dễ nhìn Nơi này là thiên điện sâu nhất trong ly cung, cũng là chỗ ở của Trần Trường Sinh Hắn lúc này đang dùng cơm, cẩu hàng thực ở bên tương bồi Thu Sơn quân ở lại ly sơn, thất gian cũng không được phép theo chiếc tụ đi phương Bắc quan Phi Bạch Lương bán hộ Bạch Thái đã đi tiền tuyến Cẩu hàng thực thì bị hắn giữ lại Một bữa cơm rất đơn giản kết thúc An hoa mang theo giáo sĩ cầm hồ sơ mới vừa đưa tới Theo thứ tự đặt ở trên bàn trước người trần trường sinh cùng cậu hàng thực Thiên điện không có bất kỳ thanh âm, chỉ có nước chảy tí tá Chậu thanh dịp kia không biết đã đi nơi nào Không biết qua thời gian bao lâu cậu hàng thực ngẫm đầu lên Đưa tay chặt sát gương mặt có chút mỏi mệt An hoa đứng hầu ở bên đưa lên khăn lông nóng hổi đã sớm chuẩn bị từ trước Cậu hàng thực hơi ngây ra, nhẹ giọng nói tạ ơn sau đó nhận lấy khăn lông lau mặt Trần Trường Sinh cũng kết thúc công việc An hoa vội vàng đi tới Một lát sau, hắn cùng với cậu hàng thực bắt đầu nhẹ giọng nói chuyện với nhau Trao đổi cách nhìn của nhau Đối với mấy hồ sơ này tiến hành phân tiết Bọn họ đưa ra ý kiến Ở trong thời gian ngắn nhất đưa đến trong hoàng cung Cùng hoàng đế bệ hạ tham khảo Đồng thời, phương diện trích tinh học viện Cũng sẽ cung cấp một phần ý kiến Hoàng đế bệ hạ sẽ cùng tể tướng đại nhân Thượng thư chư bộ cùng bàn Đưa ra kết luận cuối cùng Hiện tại Đại Chu Vương Triều, tất cả mọi thứ đều đang tiến hành vây quanh cuộc chiến tranh này. Về phần triều chánh sự vụ bình thường, dân sinh các châu quận còn lại đều giao cho Mạc Vũ. Không thể không nói, hoàng đế vệ hạ tín nhiệm Mạc Vũ vô cùng. Mà từ phản ứng của quần thần những ngày qua đánh giá, Nàng không hề cô phụ phần tín nhiệm này cùng với sự dạy dỗ của thiên hải thánh hậu năm đó Cuộc sống như thế đã kéo dài mấy ngày, cậu Hàn thực vẫn còn có chút không thiết ứng Tỷ như tại sao khăn lông An Hoa đưa tới nóng như vậy, chẳng lẽ tay nàng không sợ bỏng ư? Hắn là người rất tỉ mỉ, đã sớm chú ý tay An Hoa quả thật không hề bị thương Thêm nữa là tại sao Ly Cung nhận được chiến báo nơi tiền tuyến thậm chí còn nhanh hơn so với quân bộ. Nhất là những tin tức trọng yếu tiền tuyến vừa phát sinh, Ly Cung bên này đã biết rồi. Điều này làm cho Cẩu Hàn thực không cách nào hiểu nổi. Nếu đem ra so sánh, thủ đoạn của ma tộc cũng sẽ không để cho hắn cảm thấy quá mức thật mình. Phong thư thứ bảy của thanh diệu thập tam ti gửi về Xác nhận trái tim của binh lính ma tột sương tấy đầy máu So trạng thái bình thường lớn gấp đôi Hắn nói với trần trường sinh chúng ta suy tính không sai Bọn họ dùng dược vật thôi phát lực lượng Đồng thời phá hủy lý trí Không hề còn bản năng sợ chết nữa Trần Trường Sinh nói có giả dược hay không Lời này mới ra khỏi miệng Hắn đã lắc đầu Biết mình hỏi một vấn đề rất ngu xuẩn Cho dù có thể tìm được giả dược Cũng không có cách nào để cho mấy chục vạn ma tộc binh lính Cấp thấp cam tâm tình nguyện uống vào Nếu như hắn và cậu hàng thực suy luận không sai Loại dược vật mà ma tộc sử dụng Thật ra thì đến từ nhân tộc Vạn năm trước, trường sinh tôm từng ngự sự rất nhiều yêu bột. Nghe nói có chút trưởng lão tính tình cổ quái lại vô cùng thiên tài. Rất thích dùng yêu bột để nghiên cứu yêu tộc cuồng hóa. Không biết cuối cùng bọn họ có nghiên cứu được gì hay không. Nhưng sáng tạo ra một loại dược vật có thể kiếp thiết tiềm năng, cưỡng em cuồng hóa. Loại dược vật này dược tính vô cùng mãnh liệt Sử dụng một lần sẽ bị vỡ tim mà chết Không có bất kỳ ngoại lệ Cho nên rất nhanh đã bị trường sinh tôn phong vào cấm điện Hiện tại loại dược vật mà ma tộc sử dụng cùng đạo điển ghi lại dược vật của trường sinh tôn Ki vô cùng tương tự Liên tưởng đến sự thật trường sinh tôn cùng ma tộc âm thầm cấu kết chân tướng ngay ở trước mắt Cũng may trường sinh tôm xuống giốt rồi, 20 năm trước lại bị tô ly vết một lần Ma tộc số lượng vốn không bằng chúng ta, hiện tại 2-3 tên binh lính ma tộc mới có thể đổi lấy một người phe chúng ta Trần trường sinh nói làm như vậy cảm giác quá mức điên cuồng, không có đạo lý Cậu hàng thực nói hợp lý hay không thì phải xem cụ thể tình thế Ma tột cấp thấp mặc dù rất trọng yếu đối với chuyện phồn diễn sinh sôi của ma tột Hiện tại chết quá nhiều Lâu dài mà nói sẽ ảnh hưởng đến tiền cảnh của ma tột Nhưng bọn hắn bây giờ trước tiên nghĩ chính là muốn sống sót Nếu như có thể đem chúng ta dọn lùi Cho dù ma tộc cấp thấp chết 4/5 chỉ sợ bọn họ cũng nguyện ý thừa nhận. Trần Trường Sinh nghe vậy thì trầm mặt. Tiền tuyến chiến báo miêu tả thế cục quả thật có chút khó giải quyết. Chiến tranh vừa mới bắt đầu. Ma tộc đã bày ra hình thái quyết chiến. Mặc dù không có cường giả xuất động, Nhưng nghĩ tới hình ảnh mấy chục vạn binh lính ma tộc không muốn sống xông lên phía trước Dù là ai đều sẽ cảm giác có chút kinh hồn tán đảm Ở trước công kiếp điên cuồng Tự sát của binh lính ma tộc Quả thật có rất nhiều nhân tộc binh lính không chịu nổi Ở trên một vài chiến trường áp lực lớn nhất Thậm chí phát sinh sự kiện hỗn loạn bỏ chạy Nếu như không phải là lúc ấy Lăng Hải Chi Vương mang theo quốc giáo kỵ binh vừa lúc đi ngang qua Liên tiếp giết 100 người Có thể còn không cách nào trấn áp xuống Nếu như ma tộc muốn dùng lại phương pháp này để dọn lùi quân đội của nhân tộc Ít nhất là làm nhân tộc quân đội khí thế giảm suốt Như vậy không thể không thừa nhận bọn họ đã thành công Lương Hồng Trang có cách nhìn như vậy Cậu Hàng Thực cũng thế Chỉ bất quá hắn nghĩ xa hơn một chút so với Lương Hồng Trang Ta không biết đây là kế hoạch của ma quân hay là thủ đoạn của hát vào Nhưng rất rõ ràng Mục đích trọng yếu của đối phương chính là muốn mài mòn Cẩu Hàng Thực đứng dậy Nói hắn muốn mài mòn dụng khí tinh lực còn có tối trọng yếu là thời gian của chúng ta Một bức thanh quan ngưng tụ thành bản đồ trên không trung rũ xuống Hắn dùng ngón tay ở trên địa đồ vẽ ba đường Nói từ trọng điểm công kiếp của đối phương cùng thời gian dời đi đến xem Mục tiêu của bọn họ vô cùng rõ ràng Đó chính là muốn dùng ba lần công kiếp như Thủy Triều này Dùng hơn ba vạn dặn Thảo Nguyên cùng sinh mệnh Đổi lấy đầy đủ thời giờ So với kế hoạch lúc đầu, nhân tộc đại quân đã chậm 17 ngày Nếu như từng bước chậm xuống như vậy Nhân tộc đại quân cho dù có thể đánh bại tầm tầm phòng ngự của ma tộc Cuối cùng đi tới tuyết lão thành Chỉ sợ cũng đã là mùa đông Đây sẽ là cục diện hiểm ác nhất không cách nào tưởng tượng Chúng ta phải làm gì? Trần Trường Sinh hỏi Cậu Hàng Thực trầm mặt một chút, nói dựa theo kế hoạch sớm định ra là tốt rồi. Trần Trường Sinh có chút không giải thích được, nói cứ xem như không có gì phát sinh cả ư. Trên thực tế quả thật không có gì phát sinh, chúng ta cũng biết ma tộc tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà chống cự. Cẩu Hàng Thực nói ngược lại trong mắt của ta. Bất kể đây là kế sách của ma quân hay là hắc vào Cũng đã phạm vào sai lầm lớn Đại chiến nhiều năm ngưng nghỉ Đại quân tiền tuyến của chúng ta có ít nhất một nửa cũng không có trải qua chiến trường Lần này ma tộc thế công xâm lướt vội vàng Vừa lúc trở thành một lần khảo nghiệm Một lần bài luyện Đem bọn họ biến thành lão binh chân chính Trần Trường Sinh nói khảo nghiệm cùng mài luyện như vậy thật rất khó vượt qua. Cẩu Hàng Thực nói nếu như ngay cả cửa ải này cũng không qua nổi, làm sao có thể nói đánh hạ tuyết lão thành được. Trần Trường Sinh nói cho dù có thể qua cửa ải này cũng sẽ xuất hiện rất nhiều tổn thất không ngờ tới. Đúng vậy, lần này sẽ chết rất nhiều người. Có thể là người quen biết của chúng ta Là người trong mắt chúng ta không nên chết sớm như vậy Cậu hàng thực nhìn hắn nói nhưng ai cũng đều phải chết Chúng ta cũng sẽ đi tới đó Chúng ta cũng sẽ chết Cho nên Xin bình tĩnh Trần Trường sinh đi tới bên cạnh ao Nhìn vào gỗ bị nước chảy cuốn đi đảo vòng quanh Nghĩ tới chậu thanh diệp kia Nhớ tới hình ảnh mười mấy năm trước giáo hoàng sư thúc ở phế tức Nam Thành ôm thanh dịp cùng thánh hậu nương nương khổ chiến Trầm giọng nói ta không muốn ở lại kinh đô Không được Cậu hàng thực không chút do dự Trần trường sinh nói nếu sớm muộn sẽ phải đi, sao không đi sớm Cậu hàng thực nói ngươi là giáo hoàng liền cần ở lại kinh đô Để định dân tâm Chỉ có thời điểm chúng ta có thể thấy được tuyết lão thành người mới có thể rời đi Thời điểm có thể thấy tuyết lão thành Chính là thời điểm quyết chiến cuối cùng Trần trường sinh khi đó rời đi kinh đô Mới sẽ không để cho tín đồ cùng dân chúng lo lắng cho chiến cuộc Mà càng tăng thêm tín niệm tất thắng Đây là sắp đặt đã tạo thành định luận, hoặc là nói, đây là chuyện trước lúc khai chiến cũng đã thương nghị xong xuôi. Thời điểm nhân tộc đại quân đánh vào tuyết lão thành Trần Trường Sinh sẽ ở hiện trường, mà không phải hoàng đế bệ hạ. Hồ sơ được giáo sĩ khiên đi, ý kiến phương lược dùng tốc độ nhanh nhất đưa ra khỏi ly cung, đưa đến hoàng cung. Cậu Hàng Thực nhận lấy khăn nóng an hoa đưa tới, nói tạ ơn, đắp ở trên mặt, giảm bớt một chút mỏi mệt. Khi hắn mở mắt ra, phát hiện Trần Trường Sinh đã đi. Chợt có kiếm thanh truyền đến. Cậu Hàng Thực đi tới ngoài thạch thất. Trần Trường Sinh lặng lặng đứng ở bên trong. Trong thạch thất không có kiếm. Không biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Cậu Hàn thực cảm thấy được tâm tình của hắn khác thường, hỏi đã xảy ra chuyện gì? Trần Trường Sinh nói Lương Hồng Trang đã chết. cẩu hàng thực vẽ mặt kinh ngạc Lương Hồng Trang. Trần Trường Sinh nói đúng vậy, là một người ta quen biết. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz